Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô hơi thuận theo, lặng lẽ di động đầu lưỡi chạm lấy cái lưỡi nhẹ dịu của anh, làm anh phản ứng kịch liệt hơn. Anh điên cuồng ôm lấy cô, muốn ôm cô trọn vào trong thân thể của anh, không tự chủ lại buông cô ra, vòng chắc không cô, để cho cô gần sát thân thể cương rắn của anh, cảm thụ dục vọng của anh. Lúc này, cốc cốc, tiếng cửa đột ngột như rội cho anh một thùng nước lạnh, anh ngạc nhiên khôi phục lý trí, anh đang làm gì? anh hai. Cha mẹ muốn hai người đi xuống Ngoài cửa là giọng của Vũ Triều Huấn Anh biết rồi Nếu không có Triều Huấn quấy dày Anh sợ rằng mình sẽ ở chỗ này mà muốn cô Vũ Triều Duy nhìn chăm chú đôi mắt mờ mịt của Lâm Nghi Trăn Nghĩ đến cô đối với anh cũng không phải là hoàn toàn không có phản ứng Anh không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái Cười một tiếng hôn đôi má phấn hồng của cô Cũng đem lấy y phục cô chỉnh lại Đi thôi chúng ta đi xuống Anh kéo cô Đầu lâm nghi chăn vẫn mờ mịt Bởi vì nụ hôn của anh mà hai chân cô như nhũn ra Chỉ có thể đem chọn Sức nặng của thân thể tựa vào trên người anh Anh nâng đỡ cô đi ra cửa phòng Chuyện gì xảy ra Tiếng người huyên náo Gọi kéo chút thần trí của cô trở về Anh mới làm gì cô Chẳng lẽ về cô xuống thuốc mê đi Thế nào mà cô cảm giác người không thăng bằng Không có gì Bây giờ còn không phải là Thời điểm nói cho cô biết tâm ý của anh Anh quyết định muốn cô làm vợ Sau đó đem hiệp ước kia xé nát. Vũ Châu Huấn thở ô lạnh nhạt, trái tim có chút lo lắng, anh lo lắng anh hai bị thương tổn, cũng không muốn Lâm Nghi Chăn vô tội bị tổn thương, nhưng mà đây là chuyện giữa bọn họ, anh muốn lo lắng cũng chẳng thể làm gì. Kể từ sau bữa tiệc ở biệt thự trở về, Lâm Nghi Tràn có thể cảm giác Vũ Châu Duy thay đổi. Mỗi sáng nhất định anh sẽ đánh thức cô dậy, sau đó hôn cô chào buổi sáng, tiếp đó đến công ty. Bữa trưa cũng sẽ không quên ăn cơm Còn dẫn cô đến phòng ăn hoặc khách sạn cao cấp Thưởng thức các loại thức ăn ngon Có khi bữa ăn tối sẽ do anh làm Nếu vội quá cũng sẽ gọi bên ngoài Anh dịu dàng chăm sóc Làm cô thụ sủng nhược kinh Cô hoài nghi đây không phải là một sốc mộng chứ Đã 7 giờ Nghi chăn, em tan việc trước đi Ngày mai tự trường Anh về nhà thì ngơi trước đi Tôi kéo lão lưu lái xe đưa em Lâm Nghi chăn lắc đầu một cái Cô muốn ở bên cạnh anh Tôi còn mấy lá thư chưa đánh xong. Không sao, ngày mai tôi giao phó những người khác làm. Không được, đây là công việc của tôi. Một năm này sẽ rất nhanh thành quá khứ, cô nên nắm lấy thời gian. Kể từ một lần kia, anh thiếu chút nữa xâm phạm cô. Anh đã không nhắc lại giao dịch giữa anh và cô. Được rồi, đừng để mệt mỏi quá. Ánh mắt thâm tình của Vũ Triều Duy như muốn hòa tan lòng cô. Nếu không phải biết tất cả đều là diễn trò, cô thật sẽ không cần để ý mà nhào vào ngực anh anh cũng thế. Không nghĩ tới thì ra đây chính là yêu, không đành lòng nhìn cô mỗi ngày khổ cực cùng mình làm thêm giờ, anh thở dài. Chúng ta về nhà. Chuyện công tác ngày mai làm tiếp, tội gì cho mình áp lực, vợ chỉ có một mà thôi. Về nhà? Cô rất hoài nghi, hiện tại mới là 7 giờ mà thôi. Không sai, kiếm tiền quan trọng, nhưng nhân thể khỏe mạnh cũng rất quan trọng. Vào thời khắc này, Anh cũng lĩnh ngộ được, trừ công việc ở ngoài còn có rất nhiều chuyện chờ anh làm. Nói ví dụ như kết hôn. Đúng thôi, không có việc gì kiếm nhiều tiền như vậy làm chi, lại không thể mang vào quan tài. Anh rốt cuộc nghĩ thông suốt, lầm nghi chằn sốc túi lên, tắt máy vi tính đi về phía anh, ôm cánh tay của anh. Tôi cảm thấy anh làm quá nhiều chuyện, mỗi ngày vì công ty mệt mỏi giống như con chó, mà hai người em trai kia cũng lớn như vậy, lại cả ngày chơi bời lêu lỏng, không làm việc đàng hoàng. Bọn họ cũng có công việc phải làm. Vũ Chiêu Duy vì em trai giải thích. Cô còn không buông tha người, mang anh em nhà họ Vũ toàn bộ ra mà mắng. Những công việc kia gọi là công việc. Anh là quá cương chiều bọn họ. Nhưng mà không sao, vì sao có tôi ở bên cạnh anh, tôi sẽ không để cho bọn họ ăn hiếp anh đâu. Vũ Chiêu Duy cười hôn mũi của cô. Chỉ cần em là vợ của tôi, em có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi. Tôi không phải là đã đồng ý cùng anh đính hôn. Cũng coi như cô là vợ anh rồi Đã bị anh trộm đi biết bao nhiêu nụ hôn Không Tôi muốn em trở thành vợ tôi Chúng ta kết hôn đi Anh hít sâu lấy dũng khí nói Lâm Nghi chăn kinh ngạc mà cả lâm Nhưng Nhưng không phải là anh sợ bị người ta Xáo trộn cuộc sống sao Cũng không muốn hôn nhân Cũng không cần tình yêu sao Vũ triều duy êm ái hôn lên đôi môi khẽ hé của cô Lời nói nhỏ nhẹ Anh yêu em Tiếng tức rung động làm đại não cô trống rỗng, trước mặt bỗng tối sầm, liền mất đi ý thức. Nghi chăn. nghe được tiếng đóng cửa, Vũ Triều Duy đang vùi đầu vào bàn làm việc, liền ngước lên thấy Lâm Nghi chăn đang cho mày đi tới, ánh mắt nhìn Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net